Chương 20, sự dịu dàng của Lão Châu, sợi dịu dàng của hai người Sáng Chủ nhật, đầu đầu ôm một đống tư liệu ra khỏi nhà lý Minh Triết lái xe nói mình đi ra ngoài Lý Minh Triết lái xe, nói mình ra ngoài làm việc Thuận đường đưa cô đi, Đậu Đậu cảm kích cười cười Ôm đóng tư liệu, treo lên xe Tổng... <cười> minh Triết, hôm nay anh vẫn tăng ca phải không? Lý Minh Triết gật đầu, gần đây công việc hơi nhiều Hợp đồng với bên tập đoàn châu thị không được thuận lợi lắm và chút phiền phức Người nói có ý, người nghe Hãy bỏ đi, trí thông minh của Đậu Đậu đào đầu, đầu ồ lên một tiếng không nói gì không phải là cô không quan tâm đến vị cấp trên mà là cô muốn quan tâm nhưng lực bất tòng tâm hoàn toàn không hiểu các điều khoản trong hợp đồng thế là cúi đầu nhìn ngón tay thầm hạ quyết tâm sau này nhất định sẽ cố gắng hơn nữa cố gắng hết sức để xem hiểu hợp đồng. Điên minh triết lại nói Quốc Khánh dự định đi đâu chơi? Á! đào đầu, đầu hốt hoảng nhìn anh Quốc Khánh. Đột nhiên nhớ ra còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ quốc khánh bảy ngày. Â, Â, có thể nghỉ rồi. Đậu đậu vô cùng kích động, cầm điện thoại xem lịch. Đúng rồi, é được nghỉ rồi, tốt quá đi. Lý Minh Trích quay mặt nhìn đậu đậu một cái, dùng ánh mắt phản hỏi. đầu đậu cười hi hi. Đương nhiên là ăn cơm và ngủ rồi. Lý Minh Trích sầm mặt, cô gái này đúng thật là ở nhà ư nghỉ bảy ngày chỉ dùng để ăn cơm và ngủ vậy có khác gì lỡn nào vận khí vận khí Lý Minh Triết đưa ra một đề nghị rất tự nhiên đi du lịch nhé đầu đau vội sụt tay tôi không muốn đâu khắp nơi đều là toàn người. khắp nơi đều toàn người là người có chụp ảnh thì cũng toàn là đầu người vậy chúng ta ra nước ngoài mất dần sự tỉnh là mất dần sự nhẫn nại không thích Không thích, vẻ máy bay, bay rất đắt, hơn nữa tôi là không biết nói tiếng Anh, sẽ đi lạc mất. Đi thám hiểm thì thế nào? Ngô sợ sâu bọ. Vậy đi cắm trại. Chẳng khác gì so với đi thám hiểm. Gần xanh nổi cả lên, cụ gái đáng chết này, thật sự muốn bớt chết của ta. Cuối cùng lấy mình trước do dụng. Cuối cùng, Lý Minh Triết do được hưởng nên giáo dục tốt, và để giữ dinh hình tượng nên mới có thể nhịn được, không làm việc phạm tội, mà chỉ nghiến răng kèn kẹt, mặt lạnh, như âm mấy độ trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh, đang co rúng người lại. Vậy chúng ta đến biệt thượng, ở ngoại ô nghĩ vậy? đào đầu, đầu nghĩ nhưng không hiểu. Sống. Sống một cuộc sống như heo bảy ngày nghỉ trong biệt thự này, so với sống một cuộc sống như heo trong bảy ngày ở một biệt thự khác ở ngoài ô, thì có gì khác nhau đâu chứ. Nhưng với ánh mắt hình như muốn giết chết, cô ngay lập tức kia khiến đậu đậu chỉ biết ngoan ngoãn thỏ hiệp. Được ạ. Lý manh trí mặt hầm hầm như hổ lái xe, trong lòng sống biển dạt dào cô gái ngốc này ở trong biệt thự này chẳng phải còn có lý phụ hi sao? với biệt thự ở ngoài ô sẽ có cơ hội cho hai người ở riêng với nhau nhưng suy nghĩ đẹp đẽ này đã bị dập tắt hoàn toàn khi đầu đậu gọi, Mũ... gọi điện cho lý phụ Hiên. alo hồ ly phải không? quốc khánh sao ngoài nghĩ nhé? mỹ minh triết nhanh nhanh cho tôi một chai thuốc chuột. đầu đầu đột nhiên quay mặt là họ lý minh triết mặt mũi nhăn nhó. Minh Triết, hộ ly hỏi có thể men người nhà không? Lý Minh Triết thiếu chút nữa thì đập đầu vào kính chắn gió. Lý Minh Triết thiếu chút nữa thì đập đầu vào kính chắn gió chết. Cả cái thành phố này đều là người nhà của hai người họ. Là con của nhà ai? Chắc chắn là mấy cô gái nơi quán ba. Mà Lý Phủ Hiên chơi bời bên ngoài, quen biết linh tinh. Không được. Lý Minh, Triết. Lý Minh Triết rắn mặt phản đối đau đậu, nhỏ tiếng nắm tay, chặt điện thoại. Hồ không được đâu, anh anh không cho phép. Lý Phụ Hiên chỉ nói một câu, vậy tôi cũng không đi. Điện tắt điện thoại, đau đậu thất vọng chỉnh lại tư thế, rồi cầm điện thoại ngay ra. Lý Minh Triết hỏi, nó không đi nữa. Đau đậu gật đầu, Lý Minh Triết tiếp tục lái xe, khóe miệng khẽ cong lên. Liên minh triết thả đậu đậu xuống rồi đi luôn, đăng ký đấu thầu vốn gì rất phiền phức và xếp hàng để thẩm tra tư cách. Đậu đậu chẳng có việc gì, lau điện thầu ra nghịch, không cẩn thận ấn vào nút số gọi. Không cẩn thận ấn vào nút gọi, số máy chính là của Châu Long Phát. Đậu đậu vội vàng tắt máy, nhưng chưa đầy một phút sau, Châu Long Phát đã gọi lại. Hùng tiểu thư, có việc gì vậy? Ồ, oh, không có gì, tôi gọi nhầm cho Long Phát cười cười, nói chuyện phím. Cô đèn làm gì vậy? ở bên đó rất ôm. đèn tăng ca à? Đào Đào siều mắt xuống. Cũng có thể câu là tăng ke. Tổng giám đốc bảo tôi đi đăng ký đấu thầu. Chẳng mấy khi có được ngày cuối tuần, còn muốn đi mua đồ. Như vậy đi. Cho Long Phát ngưng một lát. Cho Long Phát ngưng một lát. nửa tiếng nữa tôi đến đón cô. Ý? Đào đầu tắt điện thoại. Chẳng biết thế nào, mình còn chưa xếp hàng đến luộc làm sao có thể làm xong trong vòng nửa tiếng. đột nhiên, một nhân viên đi đến, lại phép họ đầu đạo thấp bé nhất ở cuối. Lại phép họ đầu đạo thấp bé nhất ở phía cuối. Xin hỏi, cô là Hùng Tiểu Thư phải không? Đào đầu gật đầu. Mời đi cùng chúng tôi Đậu đậu mơ mèn chẳng hiểu gì đi cùng nhân viên kia đến chỗ đầu hàng Anh ta đưa tay đón chỗ tư liệu của đậu đậu Giao cho mấy kỹ sư phía sau Rồi rót nước đưa cho đậu đậu Xin đợi một lát, một lát là xong Mấy vị kỹ sư kia lập tức thay đổi thái độ làm việc Tất cả tập trung tinh thần giải quyết tư liệu đăng ký đấu thầu Mà đậu đậu mang đến Giống như được ấn nút tăng tốc làm việc vậy Chưa đợi 30 phút, tư liệu đã được thẩm ra xong Đóng dấu rồi giao lại cho đậu đậu Được rồi, hùng tử thư Đậu đậu nhìn đóng tư liệu trong tay Cảm thấy khó hiểu Bình thường phải mất cả buổi sáng Hoặc hơn nửa ngày Mẹ bay ra Vậy mà lần này chỉ mất nửa tiếng, trông như là hay rút ra. Trông như là hay là rút ra, điện thoại của cho Long Phát gọi đến. Hùng tiểu thư, có thể xuống dưới chưa? Có thể, tôi đây xuống, anh đợi một chút nhé. Hùng đậu đậu vội vàng trả lời, cầm túi ôm tư liệu chạy xuống dưới. Châu Long Phát đang đứng trước một chiếc xe màu đen, mặc một bộ vest màu xám bạc được các, nghe, được các mai tinh tế, kỹ chất hơn người, thu hút không ít sự trầm tròn ngưỡng mộ của mọi người Châu Tổng, Đậu Đậu chạy đến thở hồng học, chuyện đó, cảm ơn anh Đậu Đậu không nhanh không chậm, nhưng cũng không phải là ngốc, chắc chắn là Châu Long Phát âm thầm sắp xếp, nếu không thì giờ mình đang còn phải xếp hàng trong kia Không có gì, vừa qua, vừa hai, tôi có một người bạn ở đó. Cho lòng phát đón chỗ tư liệu trong tay đậu đậu đặt vào ghế sau, đi đến bên cái phụ mở cửa xe ra đùa. Ôm, chỗ tư liệu nặng thế này, tập xanh đốc lý, nở như phải sao? Đậu đậu tận tăng tận lực bảo vệ, cấp trên của mình, cười cười trèo lên xe. Không phải đâu, bình thường anh ấy cũng không tệ, bây giờ bận quá, ngày nào anh ấy cũng phải tăng ca. Tôi mệt một chút thế này có xá gì Châu Long phát cười mà không nói Lên xe rồi khởi động xe Đậu đầu liếc mắt nhìn Châu Long phát Nhìn một lúc rồi nhìn về phía trước Châu Long phát phát hiện Miễn cười hỏi Sao vậy? Có nói sai gì không? Đậu đầu lộ ra hai chiếc sang khẽn Châu Tổng hôm nay rất đẹp trai Châu Long phát để hạ thắt mình Rất ít khi mặc ốc phục chính thức bình thường đều mặc đồ thoải mái hôm nay đột nhiên mặc áo phục đắt tiền một bộ váy xá bạc nhìn tóc lên khí chất rất xa xỉ quý tộc nhưng không khoa trương còn có vẻ trầm ẩn vô cùng hợp với tính cách và khí chất của anh chào long phát cười không biết nói gì cúi đầu cúi đầu nhìn bộ áo phục của mình buổi sáng có cuộc họp bật đặc dị mà phải mặc thế này đầu đầu cúi đầu che miệng cười chào long phát không hiểu cười gì vậy Có phải là lại đi xem mặt không? Đào đạo cười hiếp mắt. Châu tổng một người đàn ông anh túng như thế này mà cũng bị lu lạc và vòng xoáy xem mặt. <cười> lưu lạc? Châu lòng phép nhiêu mài, xã bộ vùng tiền. chào lòng phép nhiêu. Lưu lạc? lù lạc, cho lòng phét nghe mày, xã bộ buồn phiền thở dài, đèn ông tốt bây giờ đều bị bỏ thừa lại, ý? khi khi dừng đợi đèn đỏ, phía bên trái đột nhiên xuất hiện một chiếc Lamborghini màu xanh sáng, sáng, xe chạy lên một chút rồi dừng lại, chiếc xe lắc lư mạnh liệt đến đinh ta nhức óc, người đeo kính đen ngồi trong xe kia chẳng phải là Lý Vũ Hiên hay sao? Hô! Hồ đậu đậu, cửa kính xuống để định chào hỏi Lý Phụ Hiên, thì phát hiện bên cạnh anh ta có một cô gái trang điểm rất đậm. Đậu đậu hơi sững lại, Lý Phụ Hiên cũng phát hiện ra đậu đậu, đồng thời nhìn thấy châu làm phép trong xe, mặt hơi thói lại, nhưng làm như không có chuyện gì, ôm um cô gái gần như chẳng mặc gì ở bên cạnh, rồi mãnh liệt hôn lên cặp môi hồng hồng của cô ta. Đậu đậu, để xinh xẻo rồi đèn sen sáng rồi. Lý Vũ Hiên quyến luyến không nỡ rời khỏi người con gái xung sắc mềm mại kia, tay khám phá cặp đùi trống trơn cô gái, khoé miệng khẽ hé lộ nụ cười tà ác, đạp mạnh chân ga chiếc Lamborghini lao thẳng về phía trước như một mũi tên. Người con gái cười to thích thú, tiếng cười lẳng lơ, tiếng cười lẳng lơ chọc vào tai, đầu đầu đẩy cửa kính xe lên, ngồi trầm mặt, cho lông phát nhẹ cười, trong lòng hiểu rõ từ từ cho xe chạy về biệt thự của mình. Trên đường, đầu đầu đột nhiên nhớ ra điều gì, rút điện thoại nhắn tin. Hồn Ly, ăn xong nhớ phải chuột nét, Trên miệng anh dính đè son môi của cô. Trên miệng anh dính đè son môi của cô gái đó. Lý, bùi, Lý phụ hiên lái xe, một tay móc điện thoại ra, nhìn thấy tên của người gửi đến, nhìn đến cả phút mới mở tin nhắn xe đầu một giây sau chiếc điện thoại gặp đèn đổi kia bị người ta tức giận ném bay ra ngoài cửa xe rồi bị chiếc xe phía sau nghiền nát bét. đến điện thoại, tính biệt thự của chồng phát phép, chồng mới nhớ ra, hỏng rồi, tôi quên không mua thực phẩm. cho tổng trong tủ lạnh nhà anh không phải chỉ có bia đấy chứ? chồng làm phép cười đi đến phía trước dẫn đường, cô đi xe xem đã biết liền. đi ra vào Đi vào rồi mới phát hiện Biệt thự của cho lâm phát được, được xây dựng trên mặt nước Qua, wow, bà mặt xung quanh là nước Chỉ có một mặt nước được nói liền với mặt đất Nếu nhìn nước qua Thì cứ như là xây nhà ở trên mặt nước vậy Xung quanh nhà có những Xung quanh nhà có những đài ngắm cảnh kéo dài xuống phía hồ, đang ngắm cảnh có những chiếc ô lớn màu trắng và ghế gỗ đến nam, Dao Đậu đi đến đang ngắm cảnh, kinh ngạc phát hiện ra dưới nước có một chiếc thuyền nhỏ. Đây là dùng để câu cá phải không? cho lòng Phát sẽ thích, có thể câu cá, có thể luyện tập sức khỏe. Ý, nếu Hồng Tử Thư có thời gian, có thể chèo thuyền ra hồ một vòng, luyện tập như vậy rất tốt cho cánh tay và phổi. Đau đậu, nhìn chiếc thuyền cá, rất nguyên thủy hào hoa, thè thè lũ tự biết khó mà lui. Nếu thật sự để cô đi thuyền, hai ta chiều kia cũng chẳng biết điều khiển thế nào, có thể rời được bờ là tốt lắm rồi. Bên trong biệt thự càng đơn giản, không có trang trí gì nhiều, chỉ đơn đơn giản giản, phong cách hoàn toàn khác với màu đen hoa lệ lạnh băng trong nhà của Lý Minh Triết. Trong biệt thự của châu Long Phát tuy không có được, Trong biệt thự của Châu Lâm Phát, tuy không có đồ trang trí, nhưng trong phòng vẫn có cảm giác ấm áp. Có lẽ là do lót rèm mềm mại, bài bài trước cửa sổ căn nhà của anh, cũng có thể là anh ngồi ở trong đó. Đậu đậu đi đến nhà bếp kiểm tra tủ lạnh, bên trong đúng như trong tưởng tượng. Tủ lạnh của một người đàn ông, độc thần lúc nào cũng trống không như lao. Đậu đậu quỳ xuống trước tủ lạnh nhăn mặt nhìn Châu Lâm Phát, phèn nàn, người phụ nữ khéo lao. Chẳng thể không dùng gạo mà làm được cơm, hú hộ, tôi không phải là người phụ nữ khéo léo. Vậy cô giao một lát để tôi nghĩ cách. Đời đào đào đi ra rồi, cho Long Phát cầm điện thoại gọi một cuộc gọi. Chẳng bao lâu đã có người mang thực phẩm đến, cá, gà, thịt, trứng, hải sản tư sống, gạo, dầu, muối, cần gì có nấy trong nháy mắt. Cả chiếc tủ lạnh trong nhà bếp đầy ấm ấp. Đào đầu mới đi vào một vòng, ngoài trở lại phát hiện ra tủ là nó đầy ấp thực phẩm tươi ngon, kinh ngạc không trả lời. Châu Tổng, tủ lạnh nhà anh, hóa ra là bảo bối hút đồ. Châu Long phét xoa xoa đào đầu đầu làm cơm có còn tôi sức không? Ồ, đầu đầu đang định nói không cần, nhưng nhìn thấy Châu Long Phép đã bắt đầu sắn tay áo, thế là đưa sức lơ xanh cho anh. Đây, anh sụp, anh rửa cái này nhé. Được cho lon phách đón chỗ rau, đưa đến vào nước sữa, súp, xúc lơ xanh trộn tỏi cà rốt làm rau trang, lơ xanh, xúc lơ xanh trộn tỏi cà rốt làm rau trang trí, xanh xanh đỏ đỏ tươi ngon đẹp mắt hợp khẩu vị, cánh gà xốt, cánh gà xốt ngọt ngào bơ vàng ướm mùi thơm bay ngào ngạt, cá thịt. Ừ, các tương đậu dao ở nhà hay dùng sợ cái để trong tủ lạnh đến ngày trăm sao sẽ không tin nữa đạo đạo làm một bát canh cá gạo ra loại gạo trắng ngon nhiều chất dinh dưỡng chờ lòng phát nhìn một con gái bận rộn trong nhà bếp trong lòng thở dài quả nhiên trong nhà vẫn nên có một nữ chủ nhân